Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bằng người thực, dù bửu bối của Linh Hơn vẫn phải đè những thầy luyện thiên linh cái bằng súng vật. Ai không biết họ sợ tổn thọ nên không dám luyện thứ ghê gớm đó thôi. Chứ thực ra họ thừa sức làm chuyện ấy. Ngưng một lúc thầy mười hỏi chàng. Tôi hỏi thực thầy, thầy Tư có con thiên linh cái nào chưa? Sẵn không dám nói dối chàng trả lời. Dạ có bằng con chó mực gà. Thưa không. Thế con gì? Dạ, rắn chuột. Sàn thấy thầy 10 thiếu điều muốn nhảy lên bàn vì hoảng hốt, ông hỏi thực mẫu. Được mấy con rồi? Thừa chín con. Với ba con của con nữa là 12 con. Thầy 10 ngồi thưa người ra một lúc thật lâu mới nói nhỏ nhỏ. Tôi thua thầy từ xa rồi. Không chừng cả thầy cũng lấn lướt được tôi nữa. Sàn là đợt nói. Còn đâu dám thầy nói như vậy chết con rồi. Thầy mới nhìn Sàn lắc đầu. Tôi nói thật đó, tại thầy không biết đó thôi. Chính tôi đã thử luyện thiên linh cái bằng loại bò sát mà thất bại thì thẳng. Nay thầy tư có tới 9 con còn thầy cũng luyện được 3 con. Như vậy tổng cộng là 12 con thì đủ bộ rồi. Tôi sợ sức mạnh của đám này Hợp lại ăn đứt mấy con thiên hình cái của tôi Thật không ngờ Bỗng thầy mười Nằm lấy tài sản nói Từ trước đến nay Tôi chưa xin ai một điều gì Hôm nay phá lệ Tôi xin thầy một điều Thầy nói quá lời rồi Thầy muốn con làm bất cứ điều gì Mà con không muốn làm thầy vừa lòng đâu Được thầy sai bảo là mừng rồi Thầy 10 gật gù thông thản nói: "Tôi muốn thầy phụ với tôi xuất sư cho quan hòa." San giật mình bởi lời yêu cầu thầy 10. Trong môn phái, lễ xuất sư rất quan trọng. Nó cũng kẻ như một lần tái sinh vậy. Kẻ làm lễ xuất sư ví như cha mẹ của người nhận lãnh. Tràng thấy hoa luồn tay dưới gầm bàn, nắm lấy đuổi mình, xoắn quay qua, nhìn nàng. Ánh mắt Hoa như van lơn, ngấm lệ, vui mừng. Thầy 10 đã hỏi chẳng như vậy, có nghĩa là thầy đã quyết định xuất sư cho Hoa rồi. Nàng sẽ là môn đệ được xuất sư đầu tiên của thầy 10 có nghĩa là mai này không chừng nàng có thể nắm chức trưởng môn toàn môn phái. San chưa kịp nói năng gì, Hoa đã nói. Thầy San, con xin thầy giúp con. San nhìn qua thầy Mười. Thưa thầy, đây là một vinh sự cho con. Nhưng tại sao có biết bao nhiêu người tại Đức như thầy mười lớn thầy con, thầy tám Cụt, thầy ba cư, thầy sáu Thậm mộc mà thầy lại chọn con? Thầy mười mỉm cười. Đại dương sóng sau lùa sóng trước, che già thì măng mọc. Tôi muốn tạo dựng một thế hệ trẻ cho môn phái. Nhìn hết thầy các thầy trẻ tuổi trong muôn phái, Ai qua mặt được thầy ngày hôm nay? Đó là tôi chưa muốn nói tụi nó thua thầy một trời một vực. Từ trước tới giờ tôi biết chắc ngay cả con hoa, dù chưa được xuất sư mà các đệ tử trong toàn môn phái cũng chẳng ai đáng tài ngang mặt với nó. Duy chỉ có thầy, quả thực hồi nào tới giờ tôi cũng không ngờ được tài nghệ của thầy tới mức này. Tôi có được nghe vài đệ tử của thầy Tư tán tụng thầy nhưng tôi không tin Tôi thực lúc nào tôi cũng muốn gặp mặt thầy làm cho rõ trắng đen Nhưng khổ nỗi thầy Tư giấu kỹ qua nên đành chịu Bây giờ đã biết rồi tôi phá lệ xin thầy phụ với tôi xuất sư cho con hòa Tôi chắc thầy Tư cũng vui lòng Vì tôi làm như vậy chẳng khác gì đưa thầy Tư lên bậc trưởng thượng của tôi Nhưng quả thực Thầy Tư đáng được ngồi vị đó, Vậy tôi hy vọng Thầy không nỡ phụ lòng tin cậy của tôi. Nghe Thầy Mười nói một hơi, Sang sung sướng tột cùng, Nhưng lại thấy lo lắng vì chính Thầy Tư còn kiêng rẻ Thầy Mười. Đừng nói chỉ là mình, Nghi vậy chàng trả lời Thầy 10 Thưa Thầy, con rất hãnh diện và biết ơn Thầy đã nghĩ tới con. Tuy nhiên xin Thầy cho phép con được về thưa với Thầy Tư trước khi chính thức nhận lại Vì nếu con tự thiện nhận lời ngay hôm nay, con sợ thầy tư buồn, cho là con lộng quyền. Thầy 10 gật gù, "Tốt, tốt lắm, thầy làm như vậy khiến tôi càng nể thầy hơn nhiều." Nói xong thầy 10 đứng dậy nói, "Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"